Còn khá sớm Cho nên bọn tôi rủ nhau vào bệnh viện để thăm nhỏ Yến Hôm nay trong nhỏ có vẻ khá mệt mỏi Mẹ nhỏ đang ngồi đút cháu, Nhưng tuyệt nhiên không thấy ba đâu Vì lạ thật Con cái đang bệnh tật như vậy Lẽ ra giờ này ông ta đang phải ở đây mới phải chứ Thấy bọn tôi đi vào Mẹ nhỏ quay ra khẽ cười Nhưng gương mặt dường như có chút suy tư Ánh mắt vô hộn chịu nặng tâm sự à, Sẵn có mấy đứa Coi Yến giúp cô nha Cô chạy về nhà lấy ít quần áo đem lên Bây giờ được rồi, cô cứ đi đi Nè, tụi mày không có nhà học bài đi Qua đây tâm tao hoài vậy Sắp thi cử tới nơi rồi <cười> Tụi tao học xong đâu giờ đó rồi á, thì mới qua chứ Mới nay ăn cháo hoài vậy luôn đó hả Có thấy đỡ hơn chút nào không Ừ, mới nay tao thấy khỏe nhiều rồi Không còn trả trời như hôm đầu tiên nữa Nhưng mà trong người cứ thấy nôn nao khó chịu lắm Bác sĩ nội sôi rồi Cám các kiểu nữa Nhưng mà không có phát hiện ra bệnh Mẹ tao tính xin về nhà ở dài hôm Chứ như vậy á, bí bách quá à Tao gửi mùi thuốc không chịu nói Ừ, tao thấy không có lý đó Về nhà mà tình dưỡng Dù không phát hiện ra bệnh Nhưng mà nếu không tái phát á, thì cũng chưa đáng ngại Đang nói chuyện với nhỏ Thì tôi có điện thoại Là số của thằng Hoàng Chẳng lẽ ba nó đồng ý sớm như vậy hay sao Alo, tao nghe nè Có chuyện gì mày? Ba mày đồng ý rồi hả? Ờ, tại sao mày lại nói xạo với tao vậy Hả Mày nói cái gì tao không hiểu Tại sao mày dám nói nhỏ Yến á, là không qua khỏi Tao vừa gọi cho mẹ của Yến nè Cô bảo là nhỏ vẫn bình thường Chứ ở lại cho bác sĩ theo dõi để điều trị dứt điểm thôi à, Vậy thì tao á, có câu hỏi này Muốn dành cho mày đây Nghe cho kỹ nha Những lời mà mày kể lúc nãy á, là thật hay giả ờ, Chắc chắn là thật chứ Vì tao nhất thời tên người cho nên mới cãi ra hết thôi Tụi mày đang bài trò gì vậy? Vậy thì theo mày Việc không phát hiện ra bệnh của nhỏ Và nhỏ Yến đang bị quỷ ám như lời mày kể Là có giống nhau hay không? Ờ, hai chuyện đó thì liên quan gì tới nhau mà giống chứ Nếu không có bệnh Thì tại sao nhỏ Yến lại gặp những triệu chứng không thể chuẩn đoán Trùng với cái thời điểm mà ba mày đi xem bố vậy Chứ gặp nạn Đúng như lời mày kể Là bây giờ đến gia đình của nhỏ Cũng sẽ gặp chuyện tương tự Vậy theo mày Những chuyện phản khoa học Như ma hại quỷ ám đó bác sĩ sẽ chuẩn đó bằng cách nào mức độ nguy hiểm có ngăng nhau hay không à chẳng phải nhau sắp chết đến nơi rồi sao còn nếu như những lời mày kể là bị đặt thì ợ tao mong nhỏ bị bệnh ăn y mà có đường sáng sổ hơn đó à, tao Nh nhưng mà tụi mày tao đã nói rồi khi nào xong việc á, sẽ giải thích cho mày hiểu bây giờ thì đã tin tưởng từ la chưa hay mày vừa xem bọn tao như những con lừa để cho một con chó số như mày dễ dàng qua mặt Ờ, tao à Bây giờ phần việc còn lại á, Trong cả giờ mày Như mày tuyên bố lúc nãy đó Tất cả là diễn Ờ, tao hiểu rồi Cứ để cho tao Ừ, chắc chắn là phải để cho mày rồi Tôi cướp máy Lúc tắt cuối cùng đã được cởi bỏ ra Chỉ còn lại là luồn chay qua lỗ kim nhỏ xíu kia thôi Tôi tính quay vào bên trong Thì mấy đứa đã đứng sau lưng từ lúc nào rồi <cười> Đúng là người tính không bằng trời tính mày hả Ừ Chứ không đêm qua lại có đánh nhau rồi Nhưng mà việc nó bấn loạn tới mức chưa kịp xác minh Đã quấn quán cả lên Chứng tỏ là nó có tình cảm đặc biệt với nhỏ Yến Ủa mà sao tôi bay ra hết ngoài này vậy Thảo đâu Thảo bảo tôi tao ra ngoài Đi làm cái gì với Yến á. Chắc là kiểm tra vết bớt đỏ còn trên bụng hay không thôi À bà Toàn à Tao nghĩ thật sự á, Nếu mà có chuyện ỉm bộ bằng hành nhân Như nhỏ Thảo kể thì phải nói là ông hay là bà thầy gì đó rất là cao tay. Pháp thuật không có đùa được đâu. Con quỷ đó có thể dễ dàng chui vào trong bụng, chạy qua mắt nhỏ Yến á. Tao thì không để tâm lắm, đến cái gì con quỷ đó thật sự ở trong người của Yến hay không. Mày từng giác mặt, cũng như từng chứng kiến tận mắt pháp lực của nó rồi. Chứ ma thuật như vậy, không cần phải chui rút vào làm gì cho mệt. Ê, Thảo ra được kìa. Những Thảo vừa bước ra ngoại với vẻ mặt đâm chiêu, Không biết nãy giờ làm gì ở trong nữa à, Tao làm gì trong vậy À, lúc nãy tao bảo mọi người ra ngoài Để mượn ký cớ biết y học hôm bữa Chẩn đoán với xem chết bớt của Yến á. Ừ, chú có phát hiện ra gì không Cái chết bớt rõ hơn Và không còn cái biểu tượng âm dương nữa Nó đã trở thành một cái vòng tròn rực rỡ rồi Yến cố tình áp bằng tay phải của mình vào Cho hỏi Yến có thấy đau không Thì Yến lại nói là bình thường Kỳ lạ là ở chỗ đó đó Nếu như mà có con quỷ nhi mà Huy nói hôm bữa Vẫn còn ở bên trong Thì lẽ ra nó phải phản ứng Và Yến sẽ cảm thấy một triệu chứng gì đó Ví dụ như là nhối đau ở bụng Hay là giật mình chứ Đằng này thì vẫn bình thản như không hả Có lẽ Thảo sẽ tư tưởng cho Yến Càng mọi thứ đều ổn và nên xin về nhà để tụi mình dễ đối phó hơn ừm Lúc nãy Huy với Toàn cũng đang bàn đến khả năng Con quỷ nó tác động từ xa Chứ không hẳn là chui vào người như Yến Vì giới pháp thuật của nó Vì khúc dương khí hay là đại loại cái gì đó Mà không cần ở khoảng cách quá xa Là gần như ở sức bình thường Có lẽ vì vậy mà dễ dàng qua mắt được nhau yến á Ừ, tao cũng mong là vậy Dù gì ở bên ngoài vẫn dễ đối phó hơn trong bệnh viện Ừ, thôi được rồi Bây giờ vô gặp nó chút đi rồi về Ngày mai á, đợi tin tốt từ thằng Hoàng Tao bắt đầu hành động thôi Sáng hôm sau cái còn đang say giấc nồng thi tăng tài gọi điện qua thông báo rằng mới gặp mẹ nhỏ yến xong hỏi đi đâu là bảo về lấy giấy tờ lên làm thủ tục để cho yến xuất viện may quá nếu như vậy thì có thể kiểm soát tình hình dễ dàng hơn tôi nói lại cho thảo thì nhỏ cũng mừng trở ra mặt Như kiểu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho tình huống này rồi thì phải với một con người chu đáo nhưng không kém phần sắc sảo thông minh như vậy thì rất đáng chờ đợi chiều đến trường Giữa bước vào thì thấy thằng Hoàng đứng đợi ở ngoài cửa lớp. Giữa thấy tôi xuất hiện, nó đã dội chỉ tay qua chỗ hành lang, hy vọng là sẽ có tin vui. À, chuyện sao rồi mày? Ờ, chắc sẽ ổn thôi. Ba tao nói muốn gặp mày để hỏi một số việc. Ờ, bỏ không nghi ngờ gì sao? Mày có làm thế đúng kế hoạch không? Có. Tao còn bịa thêm cả chuyện mày nói đúng tuổi của ba trò má tao nữa. Ông có vẻ xui xui rồi. Bây giờ không được cũng phải được, chứ tao lo cho Yến hơn. Thì thì tốt rồi Tối nay gặp được chưa Được Tụi mày học thêm xong á, thì qua luôn nha chút tao nhắn địa chỉ qua cho Có cần tao giúp gì nữa không Ờ thôi Tạm thời cứ vậy đã. nè Tình hình của Yến sao rồi mày Tao không dám đến thăm Sợ nhỏ đổ ghét á Yên tâm đi Tạm thời diễn bình yên vô sự Nhưng mà mình không thể chậm trễ được Hả Ý mày là <cười> Mày là Phạm Quy rồi à, Có gì thông báo cho tao liền nha Tôi về lớp đây Xem ra cô cậu đối xử với Yến rất thật tịnh Thằng Tài Kỳ này có đối thủ xứng tầm rồi đây Chuyện tình cảm bọn tôi sẽ không can thiệp Nhưng chỉ mong cả ba giữ được quả khí Đừng vì mấy thứ nhăn nhít này Mà mất đi mối quan hệ trong sáng Và quan trọng nhất là nhỏ Yến phải bình an vô sự Thì hai thằng mới có mục tiêu mà phấn đấu chứ tên tốt về từng sâu vậy tên tốt Ừ, vậy là được rồi Như Yến vừa về nhà đó Có nên thông báo cho cô với mọi người hay không Ừ tao nghĩ là được rồi đó Chúc thằng Tài lên nói với thư lớp trưởng nha Để lâu mọi người sẽ quan mang Rồi sinh nghi thì không có hay Ờ để tao Ủa mà sao mày không lên nói luôn đi <cười> Mày thấy sư tử đó, nấu ăn bao giờ chưa À Ừ dạo này thông minh hẳn ra rồi đó À là sao Tôi lại cứ tưởng nó hiểu ra hàm ý Là nhỏ Thảo sẽ sát xá xác tôi Đến chịu thua với cái thằng này Tôi đập lên mặt một cái, rồi vẫy tay chào tạm biệt nó. Bây giờ ở lại giải thích, chúc nó kể lại cho nhỏ Thảo, thì mắc công phải đi mua thêm gia vị nêm nướng nữa. Tối học thêm xong, theo như kế hoạch đã bàn, tôi và thằng Toàn về nhà lấy bùa, rồi đến địa chỉ mà thằng Hoàng gửi qua. Nhỏ Yến cũng đã về nhà, cho nên tôi gọi cho Thảo đến đó với thằng Tài luôn. Nhà thằng Hoàng nằm khá xa so với trường học. Bọn tôi vừa tìm vừa hỏi những người xung quanh, Thì mới lần ra được Đúng là số này rồi Tôi lấy máy gọi cho nó ra đón À, tụi mày tới lâu chưa? Vào trong đi Căn nhà có diện tích không lớn lắm Nhưng nhìn nội thất toàn là gỗ bên trong Thì hẳn không phải chặn dừa Ừ, ba mày đâu rồi? Ừ, đang ngồi phòng khách á Cứ tự nhiên đi Ba nó đang ngồi đọc báo Nhìn tướng mạo rất phong độ Đôi mắt sâu, giận trán cao Tắt lên dễ học thức và khá lọc lỗi Trước khi vào trong thì tôi cũng đã hỏi tuổi của ba má nó Nhằm chuẩn bị trước tránh bị hớ Dạ, con chào bác À, chào con Hai đứa là... Dạ, là bạn mà con kể hả ba À, ngồi đi hai đứa Ờ, hai đứa mày ở đây nha Tao lên trên học tiếp, gia sư đang đợi tao á Ờ, lên học đi Dạ, bác có nghen hoàng nó kể Là hai đứa có thể xem tướng Xem công danh sự nghiệp hả tụi con cũng biết sơ sơ thôi vì ngày xưa dưới quê á có cơ duyên gặp được một ông thầy cao tay ấn cho nên đi theo học hỏi nói cho cách dân gian là hai đứa có căn mạng lớn bắt cho con xem lòng bàn tay trái đi tôi cất mày lại nhìn trầm trầm vào ông ta không chớp mắt để đánh tâm lý bước đầu cái mỉm cười nhẹ nhàng tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt tuổi bính ngọ này á đường công danh sự nghiệp khá là bấp bênh giống như thành đạt Nhưng mà quá ra là không phải Bên cạnh của bác còn có một người nữa Cùng tuổi, đang làm ăn chung phải không? À, đúng rồi Nhờ vậy mà mới phát lên được Nhưng không hiểu sao Đến chỗ này thì lại đứt đoạn Không được thuận lợi và trâu chảy như ban đầu nữa Gần đây bác có mua một căn nhà gần biển phải không? Nó nằm ở đoạn giao nhau gần ngã tư Ờ, đúng rồi Ở trục T20 gần ngã tư Mà có chuyện gì sao con? Dạ Có cái gì đó đang cản trở công việc làm ăn Và ý định hãm hại gia đình bác Cũng như là cái người cộng sự bằng tuổi kia Ờ, bác có hay nằm mơ Hay là thấy những cái điều gì kỳ lạ Như gặp ma quỷ hay là bóng đè Hoặc là ác mộng hay không ờ, có Cách đây vài tháng á Cái lúc mà bác bị tai nạn gãy tai bất tỉnh Đêm ấy ở bệnh viện Bác có nằm mơ thấy có cái con gì đó Đỏ rực à Cứ đi qua đi lại trước mặt Cho tự dưng nó ập thẳng vô mặt bác Bác sợ quá giật mình vậy Mà tim còn đập thình thịch đó Dạ Con cảm nhận được căn nhà mà bác vừa mua cách đây không lâu á Chứa đầy âm khí Bác đã từng chết ở căn nhà đó Phải không Đúng, làm sao con biết được Có một cái gì đó Tự trên cao rơi xuống Thẳng vào chân bác Mai mà mạng lớn á Chứ nếu không thì rơi vô đầu á Là cái đèn chùm Trời ơi Làm sao mà con biết điều đó được chứ Thứ đang đi theo bác là một con quỷ Nó đã tu luyện lâu năm Được ai đó yểm vào trong căn nhà Và đi theo đi làm hại bác Cùng với gia đình người cộng sự kia Không sớm thì muộn á Thì cũng tay ba già chó Tán già bài sản thôi Trời ơi Con có cách gì giúp được cho bác không Tại sao con lại biết được hết những chuyện đó vậy chứ Con còn biết nhiều thứ nữa Nhưng mà tạm thời chưa có nói ra được Con phải đến xem căn nhà đó như thế nào và loại âm ký đó xuất phát từ đâu? tiền bát có thể dẫn con tới đó được không bác? Ờ, ngay bây giờ luôn hả con? dạ đúng rồi em bây giờ. được rồi, được được. ông ta tức tốc chạy lên thay đồ rồi dẫn bọn tôi xuống căn nhà ở trục T 20 cách khá xa so với bãi biển mà tôi hay ra chơi. nghĩ cũng buồn, hai thằng mang danh đi trừ tà diệt ma mà lại đạp con xe đạp cọc cạch theo sau gia chủ, cứ y như trong phim hài cường thì làm tránh anh vậy. căn nhà hai tầng hiện ra trước mắt, rất dễ sang trọng và thoáng đẳng. cũng đúng thôi, nó nằm ở một vị trí quá đắc địa. ngay ngã tư nhìn đối diện ra biển. dù không hiểu biết quá nhiều về phong thủy, tuy nhiên tôi từng nghe đâu đó rằng mua nhà nên tránh ngã ba ngã tư ra. vì ở đây có những thứ không thể đùa được. chưa kể nếu như có trẻ con, thì địa thế nơi đây xe cộ rất hay qua lại, sẽ nguy hiểm và rủi ro hơn mới đưa vào trong đi, chính là căn nhà này đã. Ba của thằng Hoàng vừa nói vừa mở cửa cho bọn tôi bước vào bên trong. vừa đặt chân qua cổng, thì một cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng. Tôi quay mặt qua nhìn thằng Toàn, nó nháy mắt gục đầu. Ám chỉ nó cũng thấy điều tương tự, nhưng từ từ hắn nói ra. Bên trong có một bộ bàn ghế cổ to tướng, được đặt ở ngay phòng khách, sơn bóng loáng, chạm khắc cầu kỳ. Kế nhìn lên trần có một dải vết quang ở đó có lẽ là vị trí của cái đèn chùm trước khi nó rơi xuống ờ, ở đây có cái gì đó không ổn âm khí rất là nặng nề lúc mua nhà xong á bác có cúng thổ thần đất đai tạ ơn người quốc mặt không có chứ còn bất cứ căn bất động sản nào dù ở hãng hay là mua đi bán lại bác cũng cúng kiến đầy đủ có thờ có thiêng có kinh có lạnh mà trước khi mà gặp tụi con á bác đã từng đi coi ở đâu chưa? Có qua chỉ dẫn của thầy nào không? À, bác có đi xem một ông thầy Cũng nhờ vậy mà bác biết mình đang có người đi theo Ông ta bảo cứ năng đi chùa Làm việc tiện sẽ nhẹ bớt nghiệp Thời gian nữa sẽ quay lại Ông ta ra lễ trò đó Vậy rồi bác đã ra lễ chưa? Ờ vẫn chưa Bác và người cộng sự của bác Tính ra lễ Vì thời gian gần đây công việc không còn thuận lợi nữa căn nhà này máy chưa bán được Bây giờ đông một cái Con cô mấy ngã bình nữa Bác đang lo không biết có phải do ma quỷ Mà ông thầy kia cảnh cáo hay không Bác chỉ mới vừa tháo bột xong luôn đó Ông ta nhắc đến con gái người cộng sự Chắc chắn là nói đến nhỏ yến rồi Vậy dạo gần đây á, Bác có hay mất ngủ Hay là nằm thấy bậy bạ nữa không Ờ dạo gần đây thì không thấy Nhưng mà không có chủ quan được Vì nó xảy ra sau khi con gái của cộng sự bác bị bệnh Bác uh, đang lo lắm Ừ, đúng vậy rồi Cô bé đó đang gánh cái nghiệp của ba nó Trước khi mua miếng đất này á Bác có mâu thuẫn hay xích mích với ai không? Con nói điều gì không phải là mong bác bỏ qua Có sự tranh giành hay là đấu đá thu thiệt gì căn nhà này không? Ờ, thương trường là chiến trường mà con Sự cạnh tranh đấu đá là không thể tránh khỏi tuy nhiên không có cái chuyện mâu thuẫn gì giành giật với một cá nhân nào ai thương thảo khôn khéo hơn thì người đó mua được với cái, cái giá tốt hơn thôi dạ, con hiểu rồi làm phiền bác cho tụi con đi tám thích một vòng xung quanh ngôi nhà được không ở được mấy đứa cứ tự nhiên đi dân kinh doanh có khác mấy căn nhà chưa có nội thất và máy móc thiết bị đắt giá gì nhưng ông ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mà đi theo sau bọn tôi mà thà là như vậy Tôi sẽ dễ dàng hơn đưa ông ta vào trong quỹ đạo mà mình mong muốn. Tôi đi lần lần xuống dưới bếp, chén đũa được sắp xếp ngăn nắp, để trần chứ không có bao bọc. Bàn ăn cũng bóng loáng không phủ bụi, chẳng lẽ có ai đó thường xuyên đến đây ở hay sao? Ờ, hướng bếp này á, rất là tốt. Tôi giả bộ nói động với toàn toàn, để tiếp tục tăng niềm tin lên cho ông ta. À, mấy đứa cứ xem ở bếp đi, bắt lên mở đèn trên tầng hai nha dạ phiên bắt rồi đợi ông ta đi rồi tôi mới quay qua bạn với thằng toàn à chút nữa mày cứ trả giờ chán bùa ở ngay cái chỗ buồn rơi tay nha Ừ, tôi biết rồi căn nhà này á có cái gì đó không ổn từ lúc bước vào đây á tôi thấy âm mưu quá đang nói chuyện thì ông ta ở trên gọi giọng xuống bảo bọn tôi lên trên xem tầng hai có hai phòng ngủ và một căn phòng nhỏ khóa trái cửa ở bên ngoài Toàn nhìn thì không giống với toilet lắm Sau khi kiểm tra hai phòng ngủ Và không phát hiện được gì Tôi lần mò đến đứng trước cửa căn phòng bị khóa Bỗng dưng bàn tay phải nhối lên Biết qua thấy tàng toàn cũng đang nắm chặt tay lại Hình như có thứ gì đó mờ ám ở bên trong đây Màu trống lấy lại dễ nghiêm nghị Tôi giờ hỏi ông ta Ủa, sao căn phòng này khóa kính bưng vậy bác? À, nó chỉ là cái nhà kho chứa đồ cũ của chủ trước thôi Ờ Con cảm nhận được có cái gì đó đang ở bên trong Bác có thể mở ra cho tụi con kiểm tra được không? À Căn phòng này á, bác cũng chưa làm lại chìa khóa nữa Đợt trước bàn giao nhà Thì chủ cũ bảo là mất về rồi À vậy không sao Để tụi con kiểm tra từ bên ngoài cũng được Tôi giả vờ nhắm mắt lại Hít sâu rồi thở ra từ từ Đưa bàn tay phải lên áp vào cánh cửa Mở mắt ra thấy ông ta đang đứng cạnh Nhìn theo cái Vẻ mặt hoang mang xen lẫn khó hiểu Cũng đúng thôi Bản thân tôi còn chẳng biết mình đang làm cái gì mà chút lá bùa trong người ra Tôi dán thẳng lên cửa Đột nhiên Bên trong phát ra tiếng động Có thứ gì đó đang di chuyển bên trong thì vậy Bất tình linh quay ngoắt người lại trợn mắt nhìn thẳng vào ông ta Ông ta đang quảng hốt giật lùi lại phía sau hai chân cuốn cuồn cả lên May mà tôi kiềm nén Chứ không xích đã bật cười thành tiếng rồi ờ, có, có chuyện gì vậy con Cái, cái đó là cái gì vậy Đó, đây là bùa Chuyên dùng để phát hiện âm khí Và tác động thực tiếp tới ma quỷ xuất hiện ở xung quanh Lúc nãy bác có nghe cái tiếng lạch gạch phát ra ở bên trong không? Ừ, con có Bác có nghe Chắc có thể là chuột thôi Nhưng mà Tôi dấn mạnh tự nhưng Tôi giả vờ im lặng trong một phút Đưa tay lên bấm bấm Mắt vẫn không rời khỏi ông ta Ờ, có chuyện gì không ổn sao con? Tạm thời chưa tiết lộ được Bây giờ á Con sẽ dán lá bùa này ở ngay trước cửa phòng Hy vọng là bác mau chống làm chìa khóa Để cho bọn con vào xem bên trong có thứ gì mà ấm Cũng có thể là Cho người chủ cũ để lại Bác mua căn nhà này với giá rất là hợi Thấp hơn so với mức chung của thị trường phải không à, đúng, đúng, đúng rồi Cái gì cũng có cái giá của nó Có một con quỷ nhi đang đi theo Để hại gia đình bác Và cả gia đình của người cộng sự kia Tạm thời con sẽ đưa cho bác một lá bùa Bác nhớ lúc nào cũng phải đem theo bên mình Bạn đêm hạn chế ra đường Trước khi ngủ á, Phải mang lá bùa ra Để dưới gối à, Mong là con, các con Có thể giúp được cho bác Chứ mấy này bác bất an lắm Cứ lò đủ thứ chuyện hết hả Dạ Bây giờ con vẫn chưa nói được Cho đến khi cánh cửa này được mở ra Làm phiền bác đến đây được rồi Tụi con sẽ về tính toán thật kỹ cho quay lại giải trừ giúp cho bác Bọn tôi đi về Và bỏ lại một đống quang mang với lo sợ Cho ba của thằng Hoàng Trong chuyện này có gì đó không ổn đã bắt đầu chạch hướng nghị suy của bọn tôi rồi Thằng Toàn dường như cũng có chung nhận định Dạ, yeah. mà dựa vào đâu á Mà nó sẽ giúp ông ta giải trừ vậy Huy Trong khi con quỷ có thể dẫn Còn đang lẫn quẩn xung quanh nhỏ Yến Dựa vào lời nói của ông ta Tao đang bắt ông ta dẫn tụi mình đi tìm Chính con quỷ đang hại mấy Ừ, yeah. ý mày là có gì bất thường hay sao Tao cũng cảm thấy ngờ ngợ. Chứ mà nãy giờ không suy nghĩ ra được Có phải mày đang muốn nói tới căn phòng bí ẩn đó hay không Ừ Khá là vô lý Khi mà một người đầu tư cả đống tiền Để mua một căn nhà Mà lại không chịu đi làm chìa khóa Để kiểm tra bên trong căn phòng bị khóa trái cửa đó có cái gì Lẽ ra theo mà tâm lý chung Cái gì càng bí ẩn Con người ta càng muốn khám phá chứ Chưa kể là đó là tài sản của mình Ừ Tao cũng nghi ngờ chuyện đó nãy giờ Chưa kể ông ta còn nhiệt tình lên mở đèn trước Rồi cố ý dẫn chắc bọn mình lên trên Khi còn chưa kịp mở lời chào trước nữa Ừ, chính xác là như vậy Ông ta đang cố tình giấu cái điều gì đó Và nó nằm trong căn phòng bị khóa cửa kia Và cái người tự tay đóng chốt á, không ai khác chính là ông ta phải biết tao đang liên tưởng tới câu thành ngữ nào hay không? Uhm, mượn cho bẻ mặt Không sai Còn một chi tiết đáng giá nữa là dù có tin sái cổ đến chừng nào đi nữa Thì với những dự kiện mơ hồ mà tụi mình nêu ra Ông ta vẫn không mãi mãi nghi ngờ Và làm thế chỉ dẫn của hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa Một là ta quá ngu Hai là ta đang chết đuối giớ được cái cọc đó. À, tôi hiểu ý mày chứ một người kinh doanh lộc lỗi Và đặc biệt về mạng bất động sản Sủi ro cao như thế này Ông ta chắc chắn đã tính toán sẵn rồi Nhưng mà tại sao mấy lại làm như vậy Giờ dùng nói với mục đích gì chứ có nghĩ nhất là chỗ đó đó Tao đang bắt đầu loại trừ cái phương án là Có người thứ ba xen vô rồi Nè, chưa chắc đâu Có thể người đó thất bại trong việc cạnh tranh với ông ta Để mua căn nhà Rồi ủ mua hãm hại thì sao Và ông ấy tìm đến một ông thầy cao tay nhờ giúp đỡ nữa Ừ, đúng rồi Nếu mà loại trừ được Thì nhẹ nhàng hơn rồi Tao đang bị lấn cấn ở cái chỗ đó mà chưa có lối ra nè vậy mà, dòng xe lại à, đi đâu Quay lại căn nhà lúc nãy á Bọn tôi vừa quay trở lại Thì thấy căn nhà sáng đèn Lúc nãy chẳng phải ông ta chạy xe về trước rồi hay sao Được, hay lắm Lắp ở cái trạng song bên cạnh căn nhà Nhìn qua thấy ông ta đang lúi húi mang cái gì đó ra ngoài chứ Nhưng gì được cối trong một cái bao đen Cho nên tôi không nhìn thấy bên trong Khoảng 10 phút sau thì có một người đàn ông Trong dáng vẻ quen thuộc Chạy xe đến dựng trước cổng À, đó chẳng phải là ba của nhỏ Yến sao Ê mày phải ba yến ngục, ừ đúng rồi có lẽ là ba thằng hoàng, đã gọi ông đến đi bàn bạc chuyện gì đó đó, ông ta đang tính làm gì vậy? mày đã liệu trước được điều này rồi phải huy? không, chúng học còn riêng thôi. đợt tra là nó hơi sớm hơn dự định một chút, mày thấy lạ không? khi ông ta quay trở lại, đó trạng là ông ta đang nghi ngờ hoặc là lo sợ, cho nên mới gọi ba nhau yến qua để xem xét. theo mày thì họ là bị hại. Hay là chính họ tự chút quả vào thân đây Ai, Khó nói lắm Thôi bây giờ cứ về nhà Yến đi để tính sau. Tao chắc chắn nhỏ ít nhiều đã có đáp án rồi Qua cái việc nó nói xạo về công việc làm ăn Và mối quan hệ với thằng Hoàng Tạm thời cứ vậy đó Hai thằng đạp xe hết tốc lực về nhà nhỏ Yến Chiếc xe đạp của nhỏ Thảo đang để ở trước sân Với đôi dép lạo quyền thoại của thằng Tài nữa Nó dậy chứ Nếu không đi học Chắc nó qua chăm nhỏ Yến cả ngày thôi Cái thằng này cũng sắp bắt đầu lụy tình ở đây. Ủa, tụi mày xong việc rồi hả? Ừ, vừa xong luôn. Yến nó về nhà hồi nào vậy mày? Tôi vừa nói vừa quẹt quẹt tay lên má của nhỏ Thảo. Nó chỉ quay lại mỉm cười rồi tiếp tục gọt trái cây cho nhỏ Yến. À, tao về về lúc 11 giờ trưa. Tụi mày đi đâu về đó? Không có nhà học bài đi còn qua đây nữa. Tao <cười> dính toàn đi có chút việc, vậy cái ghé mày luôn đó. Ủa, bà mẹ mày đâu rồi? Tao không biết nữa. Nghe Thảo nói ba tao mới đi đâu đó Còn mẹ tao, ba ngoại có việc rồi Ây, Con cái bệnh không lo Đi đâu suốt gì trời ừ, Mày thấy trong người sao rồi, khỏe hẳn chưa Tao thấy cũng đỡ nhiều rồi Nhưng mà trong người bồn trồn lắm Ừ, sáng lên Ăn uống nhiều vô, khỏe lại còn đi học nữa Sắp thi cử tới nơi rồi Tôi chỉ hỏi qua loa Khi chưa kể lại toàn bộ việc chạm trán với con quỷ Ở bệnh viện cho nhỏ nghe Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp Ngồi chơi chứ nhỏ đến tầm 10 giờ tối hơn Thì ba nhỏ về trước Ông ta cầm theo một cái bọc đen gì đó mấy bọn tôi thì chỉ nở nụ cười nhạt Rồi nhanh chóng lãng đi Mà cũng trễ rồi Cho nên bọn tôi về luôn Nhưng vừa ra đến cổng Thì bỗng dưng có một cái bóng đỏ Nhỏ thó đang đứng lù lù ở phía trước Phước ánh mắt ghê rợn nhìn vào bên trong Cả bốn đứa đều chứng kiến cảnh đó Và đứng sận cả lại Không được Nếu như nó biết bọn tôi là ai Tính mạng nhỏ Yến sẽ rất nguy hiểm Chả dợn hò lên một cái Xe <cười> đường đứng trước mắt các bạn ơi nóng quá Cả đám hiệu ý Đến bước ra Thì con quỷ lù lù tiến vào Lướt ngang qua chỗ bọn tôi đứng Rồi hiên ngang đi thẳng vào bên trong N Nó có phải là con quỷ mà Tôi gặp ở bệnh viện không Chính là nó đó à, Chúng mình phải ra tay thôi Hình như nó đi vào phòng của Yến rồi Không được đâu Bây giờ cũng muộn rồi, hay tao về trước đi. Quy dưới toàn nguyên tại á sẽ lại theo dõi hành tung của nó. Nhưng mà thảo lo quá. À. Chẳng may nó làm gì yến thì sao? Thì tạm đi. Nếu mà nó làm á thì yến nó không về nhà được đâu. Ở nhà đi, có ba mẹ ở trong đó. Nhưng mà <cười> không sao đâu mà. Có tụi mình ở đây rồi. Có gì á, tôi sẽ gọi chú Yến liền luôn ha. Có như vậy thì nhỏ mới an tâm mà về được. Bọn tôi kéo nhau qua nhà thằng Tài để ngồi canh chận Ba thằng ngồi ngáp chắn ngáp dài như nghiện thuốc Phụ huynh của thằng Tài ra la dài câu Rồi cũng vào ngủ luôn Bây giờ ba thằng ngồi trước khiên Trông không khác gì ăn trộm cả Mãi cho đến gần 11 giờ đêm thì sắp không chịu nổi nữa rồi Thì bỗng dưng bọn tôi thấy ba nhỏ yến Lúi húi bề một cái bàn ra trước thiên Bày biển mâm cúng lên đó Kỳ lạ Hôm nay đâu phải chậm hay 30 mùng 1 vậy Có vỗ cũng không có vỗ ai vào giờ này Sau khi tắp hương xong Ông ta dẫn nhờ Yến ra ngoài Tuyệt nhiên nãy giờ không thấy con quỷ ở đâu Con đã nói là con không tin mà Ba sao vậy Con làm theo đi mà Ba đi coi á, người ta nói như vậy Nguy hiểm lắm con ơi Đi đi con Ngày mai á, ba chở con tới ông thầy đó đi ông dạch mặt cho Ông lừa ba đó Con đã nói là không có chuyện đó mà Ông tương ba của thằng Hoàng á, Vừa mới gãy tay Tôi bị cái đèn chồng rơi xuống xem chết đó Còn thấy không? là do ông xui hay là ngẫu nhiên thôi Mai bà chở con lên đó đi con Dạch mặt ông thầy đó cho bà coi Nhưng ạ Nhưng Yến vừa quay lưng tập tỉnh đi vào bên trong Thì con quỷ tự đâu hiện ra Ngồi chiểm trệ trên cái bàn cúng Đứa mắt nhìn theo Rồi mỉm cười khoái chí. Bây giờ thì đã rõ Sau bao nhiêu nghi vấn, Cuối cùng con quỷ cũng chính thức lộ diện Và khẳng định với bọn tôi rằng Chính nó chứ không ai khác đang đi theo để hãm hại nhỏ yến. Điều băng khoăn bây giờ là đối đầu trực tiếp với nó hay tìm ra kẻ chủ nhân bí ẩn kia cho một công đôi việc cho tiện. Thật chắc ở phương án đầu tiên, rủi ro rất là cao. Quý tôi đã từng chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của nó cộng với việc nhỏ yến đang bệnh tật, trong tròn âm dương coi như không thể sử dụng. Hoặc cố chấp cũng không phát huy hiệu quả cao, chưa kể có thể phản tác dụng. Đến giờ phút này, tôi đã vẽ sẵn hai cái vòng tròn, một xanh một đỏ. Ba cái tên sẽ được khoanh đỏ và tô đậm. Hai người đầu tiên có thể hiểu là ba của thằng Hoàng và cộng sự ông ta, ba nhỏ Yến. Cái tên cuối cùng sẽ rất bất ngờ đây. Người đó là ông thầy Pháp bí ẩn mà thằng Hoàng từng kể cho bọn tôi nghe. Ông ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ lúc gặp ba thằng Hoàng lần đầu và cố ý giúp ba nó chạy trở đi. Nhưng sau khi ba của thằng Hoàng dẫn ba nhỏ Yến lên gặp, thì ông thầy lại đổi ý, bảo là không giúp được, và chỉ dặn lên chùa tịnh tâm, xuyên năng làm việc thiện cho bớt nghiệp thôi. Điều vô lý nằm ở chỗ đó. Nếu như ông ta có khả năng thật sự, sau khi nắm thớp được sự việc, chắc chắn sẽ bài biện lễ nghi, sự giật chất các kiểu. Không có chuyện phớt lợi nhanh chóng như vậy được. Còn lại dòng tròn xanh, tôi sẽ đặt thằng Hoàng vào, và biến nó trở thành vị cứu tinh cuối cùng. Ba nhỏ Yến sau khi quỳ lại và cấn giái cái gì đó cũng quay trở vào trong để lại con quỷ ngồi chìm chệ trên bàn cúng. Nó đạt đến cảnh giới này những việc lợn giỡn như vậy mà nhỏ Yến không hề phát hiện ra thì quả là bất bình thường. À, mày thấy không? tôi đã thành quỷ nhưng mà các bạn tính trẻ con cũng không hề mất đi. Nó nhảy nhót lung tung đến chóng mặt luôn. Ừ. Nó đang tự hỏi mình là tại sao nhỏ Yến lại không nhận ra. Ít nhất biểu tượng âm dương sẽ nhối lên bột nhậu với nhau ngờ chứ cũng có thể là nhỏ biết nhưng mà vì lý do nào đó phớt lờ đi cũng như là có ý giấu nhẹm đi chứ tụi mình á tao nghĩ nhỏ không biết thật đâu huy nhìn nó đỏ trợn như vậy không phải muốn thấy là thấy đâu mày nói cũng có lý đấy thằng mày nên nhớ nhóc yến nó cố tình nói dối mình một lần thì sẽ có lần nữa và nhiều nhiều lần nữa trong chuyện này thôi bây về nhà đi cứ để cho nó tận hưởng một chút trước khi nếm cái mùi đau đớn với địa ngục, ờ, chẳng lẽ bây giờ để cho nó có cơ hội tiếp cận những yến hoài về sau Không được, ta không cho phép nó làm vậy. Thằng tài tự nhiên nổi nóng, tính bật dậy chạy đến chỗ cái bàn cúng, hình như nó đã chuẩn bị sẵn trong người chút trà ấm tặng dọa con quỷ. Ờ, xong rồi, cái thằng đi. Thằng toàn nghiến răng tính chạy ra, thì bỗng nhiên ba nhỏ yến xuất hiện, thấy thằng tài đang múa mai trước cái bàn cúng, ông thao quá to. À, cái gì vậy tài? Chỗ chú đang cung kiến mà con làm cái gì ấy? Thằng tài giật bắn người, đứng sững lại nhìn ông ta với vẻ sợ sệt. Con quỷ cũng ngay lập tức biến mất đi. Tùm lúc đó là sự xuất hiện của nhỏ yến. Thay, chuyện như vậy? À, anh tao, cái bạn bà đang cúng, tự dưng nó nhảy nhót loạn sợ ở đây. Thật không hiểu nổi mấy đứa nhỏ này mà. Nhỏ yến nghe xong thì im lặng một lúc, nhưng phát hiện ra được điều gì đó, Nhỏ nhìn thằng tài chăm chăm, rồi bỗng dưng gục đầu một cái. Ừ, ba vào trong đi. đi Cô nói chuyện với nó Nè, mày lần sau đừng có trẻ con vậy nữa nghe Tài Mày rảnh quá không có gì gì làm hả nó vừa chửi vừa chỉ thẳng vào mặt thằng Tài Ba nhỏ có vẻ hả dạ Cho nên cũng quay đi Đợi ông ta đi quất Nhỏ Yến bỗng vẫy tay gọi thằng Tài vào bên trong luôn Không xong rồi Thì ra nãy vợ nó giả vợ Chửi như vậy cho qua chuyện thôi Cái bản tính của mình Cùng với tình cảm sẵn có với nhỏ Yến Chắc chắn thằng Tài sẽ phun ra thôi nè the mày á là tin tốt hay tin xấu này toàn nói sang phun ra hết thôi nhưng mà mai là ba nhiêu á, ra kịp thời không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa cái thằng bột chộp này chán thiệt thịt chứ à, thôi thì cứ để nó nấu nóiu ra đi tin hay không á là việc của nhiều yến bây giờ tao với mày tìm cách tiếp phục thằng hoàng tìm cho bằng được cái chìa khóa mở căn phòng bí ẩn đó ra ừ cũng được ngày mai á thì mày lần nữa rồi à nhưng mà nếu được tao sẽ không đi chung ở đây căn trần công quỷ tao muốn xem nó luôn ở đây hay là còn tá túc ở đâu nữa chắc có thể căn phòng đó là nơi tới lưu thường xuyên của nó đó à, mà giờ giờ đâu mà nói vậy lúc nãy chẳng phải ba nhau yến đã đến gặp ba thằng hoàng tại ngôi nhà đó hay sao và từ lúc trở về ông ta lập tức soạn đồ ra cúng dù không phải là cái ngày gì quan trọng hết có phải mày đang nghĩ là ba thằng hoàng kể lại do mấy Chẳng có hai thằng con nít phát hiện ra cái gì đó bí ẩn bên trong phòng. Cho nên sợ đắc tội. Nhắc bà nhỏ yến về là bàn cúng để tạo tội phải không? Không. Nếu như vậy thì từ đầu ba thằng Hoàng đã không cho mình xem xét căn nhà đó rồi. Nè, yeah, chưa chắc đâu. Có thể vì ông ta chỉ mới tin một nữa. Cho đến khi bọn mình nhận thấy điều kỳ lạ mà ông ta đã biết từ trước đó. Nhưng mà thôi. Bây giờ càng đi nhiều càng dễ lạc đường. Cứ đợi mở được cánh cửa đó ra đi, soạn tính cũng được nhưng mà bây giờ thằng tài á đã ít nhiều để lộ thân phận rồi bọn mình cũng phải hành động nhanh và cẩn thận hơn trước đó thằng tài mãi chẳng thấy quay ra cho nên bọn tôi cũng đi dậy chuyện gì đến chắc nãy giờ nó đã xảy ra qua cái miệng của thằng tài rồi chiều hôm sau vừa mới tới lớp thì đã thấy thằng tài ngồi thu lưu một đống gương mặt cứ như nhớ quê cha đất mẹ vậy tối qua xích chung nữa là tôi đời rồi thấy không cái thằng này mà nhỏ gọi mày vô trong làm gì ừ, mày kể hết rồi đúng không ừ nó ừ trống rỗng cho con bay đạt thở dài như người lớn nữa trộn yến có nói gì không thòa hả tại sao có yến lại khóc cái thằng tài đã biến tướng câu chuyện theo hướng khác rồi mà cũng không đúng cái thằng này thường ngày nữa câu dối trá cũng không biết Làm sao đủ sáng tạo để viết thêm một câu chuyện lương lẹo được Tôi thấy nó ủ rũ như vậy Thì cũng không hỏi gì thêm Chỉ nháy mắt thằng Toàn một cái Rồi về chỗ thôi Cái lại toàn bộ sự việc tối qua cho Thảo nghe Đến đoạn thằng Tài nhảy ra giáp mặt với con quỷ Mà tạo xuất chút nữa hét lên May mà lần này nhỏ kịp kìm lại được Ý trời ơi Sao Tài dại dột như vậy chứ Ừ Có lẽ tình cảm của nó dành cho con Yến Đã lớn hơn cái mức bạn bè rồi Nó sẵn sàng liều mạng mà Chán thiệt Hôm qua mai mà ba Yến ra kịp Không thì chắc Huy với Toàn phải ra mặt rồi À Nhưng bây giờ chuyện ở nhà Hoàng Huy tính sau đây Đã chơi á Huy sẽ qua hỏi nó Là có biết chìa khóa căn phòng đó ở đâu hay không Tối nay sẽ đột nhập vào xem tình hình như thế nào Tôi biết chắc chắn là có cái thứ gì ở trong đó Mà liên quan tới ma quỷ Cái lúc mà áp lá bù lên cửa Tiếng động ngay lập tức phát ra Huy hành động rất nhẹ nhàng Cho không thể nói là chuột được Mà nếu là chuột thì sẽ rất hy hữu Vì nó trùng hợp tới mới khó tình lắm Theo như là Huy kể Thì ông ta cố tình lên trước Thế mà hành động gì đó mờ ám Nhưng mà tại sao lại dẫn dắt tụi mình làm gì Không muốn tiết lộ Nhưng vẫn khiến cho mình tò mò Chắc chắn là có ẩn ý bên trong đó Có thể là ông ta đang giấu cái gì đó trong phòng Và muốn thử coi Huy có khả năng thực sự hay không Nếu mà kiểm chứng hoàn thành Ông ta sẽ bắt đầu nhờ giả Hoặc là mượn gió bể măng Ai, Hy vọng là thằng Hoàng á, Sẽ tìm ra được chiếc chìa khóa Nó không chỉ mở được cái cánh cửa căn phòng Mà còn mở luôn cánh cửa sự sống cho ông Yến nữa Bằng không á, Thì tụi mình phải liều mạng thôi Nè Thảo có sợ khi phải đấu đầu với nó không? Có Thảo chỉ sợ không cứu được Yến thôi Còn gì ghê gớm đấu đầu á, thì kệ nó đi Giờ ra chơi Tôi chạy qua lớp tìm thằng Hoàng Thật may mắn là nó biết căn phòng đó Có thể mở ra được Nhưng điều khó khăn là chùm chìa khóa ba nó đang giữ Bây giờ làm cách nào để lấy Và mang nó đi là cả một vấn đề Ủa, mày đã tới ngôi nhà đó lần nào chưa? Được rồi Ba tao còn tính là nếu như không ai mua Thì sẽ hoàn tiền lại cho ba của Yến Lấy căn nhà đó sau này cho tao mà Cái kho cũ đó Tao đã dọn đống đồ bỏ vô trong đó rồi Không thể có chuyện mất khóa được sau mày biết trong đó có gì hả? Xong việc rồi á, tao sẽ nói. Cố gắng giúp tao nha. Ngày tối nay luôn hả? Ừ, đúng rồi, không thể chậm trễ nữa đâu. Ừ, được rồi. Có gì gọi tao liền. Ủa mày Yến về nhà rồi, có khỏe không mày? Tạm thời á thì không sao. Nhưng mà về lâu về dài á thì không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Tao tao về nha. À. Nhắn lời hỏi thăm sức khỏe của tao đến em trong lớp mày. <cười> Ủa, mày quen hốt girl lớp tao luôn hả? Không, biết sơ sơ thôi Chào, về trước đây Học thêm xong Tôi với thằng Toàn nán lại Đợi tin tức từ thằng Hoàng Nhưng mãi không thấy đâu, sốt ruột quá Nè, thôi mày về lo cho cô Yến trước đi Toàn Tao ở lại một mình cũng được Có gì tao báo cho mày sau nha Ừ, nên vậy thôi chứ sao Bây giờ tao sẽ về Điện quan sát hành tung con quỷ luôn Có gì tao sẽ báo cho mày Hảo tối nay bận học muộn Cho nên chắc không có qua được Chứ không, tao cũng đi với mày rồi Ừ, đi tâm đi, tao lo được mà Chứ đã lén lút á Thì ít người sẽ tuần tiện hơn Chị Nga, về đi Gần 8 giờ rồi, mà chưa thấy hồi âm từ thằng Hoàng. Mấy đứa học xuất 2 cũng đã lũ lượt kéo đến, và lướt qua tôi với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Mà cũng đúng thôi, với cái bộ dạng hẩm hiu này, lại còn ngồi giật dài giật dở trước cổng trung tâm. Chưa ai gọi dân phòng đến là may rồi. Tôi vừa ngáp vừa lấy tay lên đập đập vào miệng, để gợi nhớ lại cái tuổi thơ. Thì bỗng dưng có một cái bóng thù lù xuất hiện trước mặt tôi. Chẳng biết chữ ý tứ gì hết Alo công an hả Có một cái tên biến thái đang ngồi trước chỗ trung tâm sao mai nè Dạ dạ tới liền nha Ờ nè Tôi ngước mặt lên Thì thấy cô bé này rất quen Hình như đã gặp ở đâu đó rồi Ê, thôi xong Là con nhỏ trong lớp thằng Hoàng đây mà Sao nó lại ở đây chứ Hay là đi học thêm Mà thôi bỏ bu rồi Nó gọi công an thật hay là giỡn vậy không biết Ờ cái gì Ai kêu làm bẻ mặt tôi trước lớp chi Bây giờ còn giả bộ ngây thơ nữa hả à, Có đâu, tại Tại tại cái gì Nè, cậu biết Hoàng hả Ừ, Tôi chưa kịp trả lời nhỏ Thì chuông điện thoại trang lên Là số của thằng Hoàng Alo, tình hình sao rồi mày à, Mày tới căn nhà đó đi, thời gian không có nhiều đâu Tôi đang ở đó nè Ok, 15 phút nữa có mặt nha Tôi tức tóc đạp xe đi Mặt cho gương mặt ngơ ngác của nhỏ trầm. Đang ngoái nhìn theo Tôi thì đóng vai trai lạnh lùng Ngôn tình các kiểu vậy Mà má ơi Vừa nghĩ đến đó thì hình ảnh của Thảo Đang cầm đoạn kiếm hiện ra trong đầu tôi Cho nên tắt ngốm luôn à, Phải tĩnh tâm, tĩnh tâm lại Nè, vào đây đi, nhanh lên Sao mày có được chìa khóa hay gì? Ba tao có đi có việc Cho nên tao lẻn lên phòng ổng Cho ông xuống đây nè Thời gian không có nhiều đâu Nếu mà ông về không thấy tao với cái chùm chìa khóa Sẽ xin nghi, qua đây liền đó, nhanh lên đi Sau một hồi lây quay Thì cũng tìm được đúng cái gì à? Cạch Cánh cửa phòng từ từ được mở ra Bên trong tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng Như mùi nến vậy Dù lý Đây là nhà kho mà Thằng Hoàng giới tay mở đèn lên Hả? Bàn tay phải của tôi nhối lên từng đợt Khi ánh đèn được mở sáng Đập vào mắt tôi là một nỗi bàn hoàng sững sợ đến khó tả Bên trong có một cái bàn thờ nhỏ Đặt bài dị Nhưng không có diệt ảnh Trước bài vậy là một hình nhân Được làm bằng trơm to cỡ nắm tay người lớn Nến vẫn còn đang cháy Chứng tỏ vẫn có người thường hay lui tới Quay lại nhìn thằng Hoàng Nó cũng ngạc nhiên không kém Qua biểu hiện có thể hiểu được Đây là lần đầu nó được chứng kiến những thứ như thế này Nè Mày hoàn toàn không biết những thứ này sao Hoàng Ờ không Lần trước tao tới dọn dẹp á Tao chỉ thấy trong đây toàn đồ cũ hả Không lẽ nào bà tao Ờ học Chưa khẳng định được cái gì đâu. Nè, mời ra ngoài canh đi, để tao vô trong kiểm tra coi sao. Tôi từ từ tiến vào bên trong. Căn phòng này phải rộng tầm 15 mét vuông chứ chẳng chơi. Quan sát trên bàn thờ, dưới cái hình nhân là một lá bùa đỏ, có ba chữ tạo, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa. Loại bùa này tiếng màu sắc giống với lá bùa của tôi dùng để thu phục trong hồn ngạ quỷ, nhưng xem ra công dụng lại khác xa. Sáp bám đầy với mặt bàn thờ, Nến thì lại vừa cháy được một khúc nhỏ Chứng tỏ là có người dẫn thường hay lui tới để lễ nghi Chắc chắn là ba của thằng Hoàng rồi Nhưng ông ta lập nó ra đi làm gì Có liên quan đến con quỷ đang đeo bám nhỏ yến hay không Thì tôi chưa có cơ sở để khẳng định Nhưng cái hình nhân trên bàn thờ Và lời của Thảo đã kể lúc ở bên Thái Đã cho tôi chút niềm tin rằng Mọi thứ có khả năng là thật Tôi tính gọi điện thoại thông báo cho thằng Toàn Thì cũng vừa lúc nó gọi đến cho tôi Ừ, tao đang tính gọi cho mày nè Nè, nhau yến bỏ đi đâu mất tiêu rồi Hả, M mày nói gì Trước nãy giờ tụi mày đâu Tụi tao tính ăn cơm nước xong á, thì qua Nhưng mà vào trong thì không thấy ai Ba mẹ nhỏ như về á, tá quả tâm tin Cho nên tao mới biết đó Trời ơi, mày với mấy đứa đi tìm đi Không xong rồi, có khi nào con quỷ đó Đang điều khiển nó không, mày kiếp nó ờ, được rồi, để tao Ừ, đi nhanh đi, còn không á, giao cho thằng Tài Còn mày chạy qua đây, có chuyện quan trọng rồi nè Ờ, được rồi, để tao tính. Sao lại có chuyện này xảy ra như vậy chứ Chính phần mười con quỷ kia đang dẫn nhỏ Yến đi rồi Với giường khí như vần Việc bị ma quỷ nhập xác Và sai khiến là điều quá dễ dàng Mà sao ba mẹ nhỏ đi đâu Mà để ra cứ sự như thế này Điên thật Đột chân phật một cái đèn bên ngoài tắt tối ôm tôi giật mình gọi giới ra à, Quang, Quang ơi Sao mày tắt đèn hết rồi, Quang ơi Vẫn không nghe nó trả lời Bật mình tôi tính chạy ra xem tình hình như thế nào Thì cánh cửa phòng bất tình lệnh đóng sầm lại Đèn cũng vụt tắt Quảng hồn Tôi chạy đến mở chốt ra Nhưng nó cứng ngắt Không tại nào lấy được chứ đừng nói là mở ra Tôi đang ở bên trong mà Làm sao cửa có thể khóa bên ngoài Mà không mở được quá quá ơi Mày có đó không Vẫn không có ai trả lời Hay là nó đã gài bẫy tôi Không, vì mục đích gì phải làm như vậy Hay là nó bị giữ lại giống như tôi ở ngoài kia rồi Căn phòng bây giờ tối ôm Chỉ còn ánh sáng lầy lắt phát ra Từ hai cây nến Đằng này quay mãi với cái nắm cửa Thì bỗng dưng từ đằng sau Có một bàn tay lạnh toát Chạm lên vai tôi Giật mình quay lại Xung quanh vẫn trống trơn. Bất giác nhìn lên bàn thờ Cái hình nhân tự chưng từ từ đứng thẳng dậy Cánh tay bằng trơm đưa lên Chỉ thẳng vào mặt tôi Không thể nào như vậy được Chắc chắn là có thứ gì đó ở trong căn phòng này Nhưng ngạc nổi tôi lại không nhìn thấu được Một làng hơi lạnh vụt qua Đến trên bàn thờ cũng tắt ngốm đi Công gian tối sầm lại Tôi lùi sát cửa thủ thế Ít ra cảm nhận được đằng sau lưng mình Vẫn còn một miếng gỗ vô tri vô giác Vẫn an toàn hơn Đợt đợt mở đèn flash. soi qua rồi lại khắp căn phòng Chiếu thẳng lên bàn thờ Cái hình nhân vẫn đứng sừng ở đó nhưng cánh tài đã trở về vị trí ban đầu. Thế rồi nó đổ ập xuống đất nhưng vẫn đứng vững như lúc trên bàn thờ. Bỗng dừng ở phía góc phòng, qua ánh đèn phản chiếu là hàng loạt những cái bóng trắng xuất hiện ra. Hả, không thể nào. Sáu bảy cái chồng gì, hai trong hổng y tá và con ma nữ tự sát kia, đồng loạt xuất hiện ở góc phòng, chân chân mắt nhìn qua chỗ tôi. Chẳng phải tôi đã dắt mặt tất cả bọn chúng ở bệnh viện rồi hay sao? Tại sao bọn chúng lại ở đây? Không thể nào như vậy được Không còn nghi ngờ gì nữa Việc này chắc chắn liên quan đến con quỷ nhi kia Và bây giờ điều đáng bận tâm nhất Là chúng xuất hiện chứ dễ không mấy thiện chí cho lắm Đối phó với bọn này không khó Nhưng chỉ sợ nếu giả tâm đã đến Thì ác thẳng Chúng không dạy gì Mà đi khi không có đầu lĩnh Chính là con quỷ nhi Nếu như nó thật sự có mặt ở đây Chỉ có một mình tôi E là là ít dữ nhiều rồi Tôi đang nghĩ cách đối phó nếu như con quỷ nhi ra mặt Thì bỗng dưng phía ngoài Có tiếng đập cửa rầm rầm à, Nè, ai đó Mở cửa giúp với, là Huy đây Tao bị kẹt trong này mất rồi, nhanh lên Vẫn không có ai trả lời Ngoài tiếng đập cửa gian lên liên hội Quái lạ Cái thằng Hoàng đi đâu mất tiêu từ nãy tới giờ Chẳng biết nó có mệnh hệ gì hay không nữa Bên trong là đám vong hồn Đang nhâm nhe sấn tới Bên ngoài là ai, tôi vẫn chưa rõ Em e chẳng không phải là bằng hữu rồi. Thấy chết không cứu thì chỉ có là kẻ thù, hoặc là người muốn giết mình thôi. Đưa tay vào túi quần, thủ sẵn vài lá bùa phòng trường hợp bọn chúng bất ngờ ập đến. có muốn diệt trừ tận gốc, nhưng e rằng bọn chúng lại đang ép tôi vào con đường tàn nhẫn rồi. <cười> Xin chào những người anh em, chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện nhìn bọn chúng có lẽ qua lăng kính của nhau, đối phương xem ra chỉ đáng phỗi bội. Cũng đúng thôi. Kí bạn sợ con dán bạn sẽ coi nó là kẻ thù và tìm mọi cách để giết nó. Dù nó không thể tổn hại đến bạn. Cuộc đời thì cũng vậy. Khi ai đó khiến cho bạn sợ hãi, vô tình bạn đã biến người ta trở thành kẻ thù. Tại sao không đường hoàng đứng đối diện và xem nhau như bạn đồng hành? Khi khoảng cách đã đủ gần, ai dẫn tâm hơn người đó thắng. Thà bị đám một nhát xuyên tim Còn hơn mang nội ám ảnh đó đến suốt đời Có phải nó không? Còn bốn đứa nữa Đại ca dặn rồi Không giết bọn nó Bọn nó sẽ giết mình Ê, Đại ca hay thiệt đó Biết được hết mọi việc luôn Ừ chứ sao Đại ca mà Hai con dòng nhì tự đắc đối thoại với nhau Trái vẻ rất hả hi Khiến cho cả đám trong hồn còn lại cũng hùa theo Bọn cháu nghĩ dễ giết tôi đến như vậy hay sao? Nhưng phải công nhận một điều, nhãn lực của con quỷ nhi thật sự rất sắc bén. Chỉ cần nhìn qua đã biết cả năm đứa đều có pháp thuật, và chắc chắn không sớm thì muộn, cũng tổn hại đến nó. thấy bằng tiêu diệt luôn từ trước, sẽ tránh hiểm họa về sau. Đây là chiêu chó sói lạc đạn. Cho dù mà đến cỡ nào, thì khi chỉ còn một mình, con chó sói chỉ nhiều nước giải hơn con chó nhà mà thôi. Phải nói con quỷ nhi này quá quỷ kế đa mưu, Mày đã muốn biến tao thành chú Hệ Tao sẽ cho mày biết Ngoài chọc cười ra Chú Hệ còn biết chọc thẳng vào tim những kẻ mộng mơ nữa Sao, những người anh em Đã có chuẩn bị trước phải không Ê, mày sắp chết đến nơi rồi Ừ Nơi mà tao muốn đến khi sắp chết Chính là cổng địa ngục Để chứng kiến từ bay hồn siêu phát tán Đại ca của tôi bay đâu Người mà tao muốn gặp là nó Chứ không phải tụi mày Đại ca sai bọn tao đến đây Để đón mày đó à, vậy sao Biết vậy hôm bữa ở bệnh viện Tao đã cho tụi mày ngồi chung một bàn tiệc rồi Tại sao lúc đó không ra tay đi Mà phải đợi đến bây giờ Lúc đó chỉ có mình tao mà Sao phải các công như vậy chứ Như người anh em Mày nghĩ tụi tao không biết mày là ai Và đang tính làm gì sao Chẳng qua chưa nhận được lệnh của đại ca Cho nên mới tha cho mày ở bệnh viện thôi Nếu đã biết rõ như vậy Thì tao khỏi cần giới thiệu nha Con bạn mày Sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ thôi Hả? Chứ ai? Chứ mày Ở đâu? Dưới địa ngục đó <cười> Một giọng nói lạnh ảnh vang lên Tôi chưa kịp định thần Thì bị một lực tác động mạnh từ phía sau gáy Đẩy thẳng tôi ra giữa căn phòng tám giông hồng bật cười khanh khách Tôi điên tiếc đứng dậy Để xem ai là người xô ngã mình hình dạng sau trúng trên không một bóng hình. Chắc chắn là con quỷ nhi đó rồi chứ không ai khác cả. Đám trong hồn bắt đầu bay nhảy xung quanh, tạo thành một vòng tròn vây lấy tôi. Được rồi, tao sẽ để đám đàn em của mày xuống với kia đợi mày trước. Tôi đưa biểu tượng âm dương ra trước mặt, xoay một vòng tròn để đẩy lùi bọn chúng ra. Cả đám trong hồn có vẻ hốt quản khi không ngờ được sức mạnh ở nơi lòng bàn tay của tôi tỏa ra. Bọn chúng thất thần lùi lại, không ai dám tiến lên một bước. À, sao vậy? Lên hết một lượt đi. Tôi vừa chức lời, thì một con dông nhi bay tới sát trước mặt. À, quan đã. Nếu như đánh nó, cái đám kia sẽ quảng sợ và bỏ chạy. Không dễ gì tập hợp đầy đủ ở đây, mà để mất đi cơ hội hiếm có được. Giả giờ lùi lại, tôi cố ý không tránh đòn, mà để cho nó vô tư tác động vào mặt. Đám dông hồn có dễ hả hê và tự tin trở lại. Bọn chúng bay xung quanh tôi, trở bất ngờ ập dạo. Chỉ chờ có như vậy Tôi rút những lá bùa thủ sẵn trong người ra Dù né đòn vừa dán thẳng vào người của bọn chúng khói trắng bay lên nghi ngút Cả đám hét lên đau đến Nếu tự bi với những kẻ mang giả tâm Chắc chắn sẽ gây quả về sau Lần này tôi sẽ đi ngược lại Với tôn chỉ thầy dạy, Không dùng lá bùa đỏ để thu phục Mà tiếp tục đốt những lá bùa dạng lên cho phóng thẳng vào bọn chúng Tất cả tàn biến ngay lập tức Chỉ còn sót lại những làng khối trắng mỏng manh Vô hộp, tôi còn chưa kịp ăn mừng, thì lại là cú đẩy chết tiệt ấy đập thẳng vào lưng, khiến cho tôi mất trụ, ngã dúi chuội vào bờ tượng sát bên. Sau bao nhiêu cuộc chạm trán với quỷ dữ, những cú đánh như thế này, đã không còn làm cho tôi phân tâm nữa. Thứ khiến cho tôi bận tâm hơn, chính là lúc quay đầu lại, vẫn chưa thấy con quỷ đâu. Đột ngột, tiếng đập cửa lại gian lên, lần này còn có tiếng gọi tôi nữa. Hây! Huy ơi mày có trong đó không Là giọng của thằng Toàn mày quá Ờ tao trong này nè Nhưng mà bị thứ gì đó khóa cửa lại rồi Không có ra được Mày có thấy thằng Hoàng ngoài đó không Ờ không Tao đến đây thấy cửa không khóa cho nên dậu luôn Nó đâu rồi Chẳng phải nó ở đây với mày sao Lúc mới dậu thì có Nhưng mà từ khi bị nhốt thì không Có cách nào mở cửa được không Tay nắm kẹt cứng rồi Ở trong này không có điều qua Mà có một con quỷ tiểu nhân đánh lén người khác thôi Mở cửa ra giúp tao chứ Tao không mở được Cứng quá ờ, Tại sao mày ở trong mà không mở được chứ Trời ơi Tao mà trả lời được á Thì ra ngoài pha mì gối Chứ mang vô trong đây tự nhốt lại cũng được rồi à, con đã Mày lấy tay phải Nắm chặt cái nắm khóa cửa coi xong Có cảm giác gì không Có Biểu tượng âm dương của tao nhói lên à, Chẳng lẽ nào Ừ đúng vậy Có thứ gì đó đã yểm âm khí Giữ chặt cánh cửa rồi Bây giờ tôi có cái này Mày có mang theo bùa đó không Có Xong Dùng tay phải áp vào lá bùa vàng, rồi nắm lấy cái tay cầm lấy mạnh vô coi xong. Ở được rồi, đợi tao chút. Ở bên trong, tôi cũng làm y hệt như thằng Toàn. Có lẽ con quỷ đã dùng pháp thuật yểm vào cánh cửa. Chỉ còn cách này may cha mới có thể giải quyết được cho tôi thôi. Đây, xong chưa? Tao hô một hai ba là cùng đẩy nha. Cái chốt vàng lên trong một tiếng cạch, cánh cửa từ từ được mở ra. Được nhìn thấy thằng Toàn sừng sững ở đó mà tôi thấy còn mừng hơn mẹ đi chợ về nữa, không có chè cũng không sao, có thằng toàn là được rồi. tôi đưa tay lên trước mặt, vẫy vẫy, làm cho thằng toàn ngợt mặt cả ra. mà làm gì? Vậy? À, chào kiểu đại biểu á. thằng tại đi tìm nhau yến nãy giờ, vẫn chưa thấy tâm hơi tin tức gì đây. tao sốt ruột quá không biết làm gì, đang chạy qua đây nè, thằng quan đủ rồi. tụi tao không biết nữa. À, nãy giờ tao gọi mãi, mộng thấy nó trả lời lúc tao vào bên trong á, có bọn nó xuống dưới canh chờ công già nó, rồi cánh cửa tự nhiên khép lại, tao hét mãi mà không thấy hồi âm. Lúc nãy đám trong hộ bệnh viện mà tao bắt gặp á, bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Hả, thì không, bọn nó đâu rồi? Tẻ đi hết rồi. Ừ, dễ dàng vậy hả? Không. À, dễ với mấy đứa còn dễ thôi. Cái thứ khó nhất á, vẫn quanh quẩn đâu đây nè. Mà tao vừa dính hai đòn chở lưng từ nó đó. Mình nhìn đi, rõ ràng là âm mưu gì đó. Nhưng mà nhất thời tao chưa nghĩ ra. Một cái hình nhân và một lá bùa đỏ có ba chữ tạo được đặt ở dưới. Ờ, hình nhân đâu? Sợ tao đâu thấy đâu? Ủa? Nó, nó vẫn nằm dưới đất mà. Ồ, đúng rồi. Rõ ràng lúc nãy còn nằm đây mà. Sau một thoáng lơ đệnh, cái hình nhân đã biến đi đâu mất tiêu. Chẳng lẽ chính là nó đã tác động lên tôi lúc nãy hay sao? Thằng Toàn dường như hiểu ra được mọi việc. Được rồi. Bây giờ đi tìm thằng Hoàng đã. Việc này... á tao sẽ nhắn tên địa chỉ cho thảo đến rồi phân tích sau những cái thứ này có lẽ chỉ của mình thảo mới hiểu được thôi. Đà, mày có chắc chắn là cái hình gian không? chắc chắn mà không thể sai được. cái lúc mà tao vừa bị chốt cửa nó còn có thể đứng thẳng vậy, chỉ tay vào mặt tao nữa. đang định tính sổ thì đám trong hồn kia xuất hiện ra, buộc tao phải diệt trừ. và kết quả là mất dấu luôn. một chật vô tri vô giác vậy á có thể đi đâu được chứ? được chứ. nếu như trong đó có một trong hồn nhập vào và điều khiển mọi cử chỉ. Nếu như mày nói đám trong hộ bệnh viện xuất hiện ở đây Thì chắc chắn là cái trang thờ này á, Lập ra Dành cho con quỷ nhi kia rồi Ừ, điều đó có thể căn định Nè, mày gọi Thảo trước đi, đưa đi tìm thằng Hoàng luôn Không biết Thảo nói gì trong điện thoại Nhưng nhìn điệu bộ của thằng Toàn Có vẻ rất tâm đắc Từ lúc quen biết nhỏ đến nay Chưa bao giờ làm cho bọn tôi thất vọng Bây giờ nhìn tình hình như thế này Lại có chút niềm tin để bố díu vào rồi Sao đó mày Ừ, Thảo nói sẽ qua Hình như Thảo biết rõ về những thứ này rồi thì phải ờ được rồi Đang bỏ lĩnh câu nói Thì bọn chân bọn tôi nghe tiếng la thất thanh Ở phía dưới nhà khách à, Cô, cô, cô, cô Trời, là tiếng của thằng Hoàng Nhanh lên toàn, ở dưới nhà đó